Lão già gật đầu, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. 3 năm trước đây, hải thú nhất tộc đột nhiên xua quân tấn công quy mô tất cả các quốc gia gần bờ biển, hai đại giáo hội đã gặp phải tai ương, vậy thì những người bình thường như chúng ta hiển nhiên không chạy thoát. Hải thú nhất tộc đã đánh vào một trong những hải ngạn phía biển Đông cạnh phổ Tây Lan liên minh, kéo dài tận 2000 dặm, cách nỗ thành thậm chí không đến 300 dặm. Giáo hội đã phát ra mấy vị giáo chủ, chấp giáo và thánh nữ mới chỉ làm cho hải thú nhất tộc miễn cưỡng bị ngăn lại không xâm nhập sâu hơn. Sau đó không bao lâu, giáo hội liền bắt rất nhiều thanh niên trai trắng đi đào mỏ quạng. Thanh niên trai trắng của tất cả các quốc gia đều bị bắt đi. Còn nói là nếu như người nào đó không đi thì chính là bất kính với thần linh. Như vậy thì còn ai dám không đi cơ chứ? Ai? Trong con mắt già nua của lão già hiện rõ nét bi thương không gì sánh được Thở dài ly khai khỏi bàn bốn người Bốn người lâm khiếu đường đối mặt nhìn nhau Hải thú nhất tộc cư nhiên đồng thời tấn công hai đại tu luyện giới Bọn chúng từ lúc nào lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy Tắc các đồ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó Từ trên ghế nhảy xuống Đuổi theo lão già Lớn tiếng hỏi Lão đầu Ngươi có biết tin tức gì về ải nhân hay không? Lão giả nhìn lão ải nhân có thân hình chắc nịch như thấp hơn mình đến hai cái đầu. Suy nghĩ một chút rồi nói. Nghe nói một năm trước ải nhân tộc cũng bị đột kích. Lúc đó chết rất nhiều ải nhân. Tắc các đồ ngốc trệ tại chỗ. Một lát sau, lẩm bẩm trong miệng nói. Đám hải thú chết tiệt đã hại đồng bào của ta. Tắc các đồ cùng các ngươi thể bất lưỡng lập là kẻ thù. Ngà tháp cũng cả kinh, đôi mắt lóe ra những tia sáng bất định, nói như vậy thú nhân tộc hẳn là không thể chạy thoát được rồi. Nhưng chúng ta đã đi một thời gian dài, chưa từng thấy có dấu hiệu chiến tranh nào. Lâm Khiếu đừng kỳ quái hỏi. Chuyện được phát tại trang web, audio mới com chương 279, bảo vệ liều lĩnh, chiến khu chủ yếu tập trung ở gần những nguyên mỏ, thôn trang. Trần trở thành nơi tranh giành của hải thú tộc. Lão giả thở dài trả lời, tâm tình của Tắc Các Đồ lúc này bỗng nhiên có chút không ổn định, tựa hồ như đang lo lắng cái gì đó, rốt cuộc nhịn không được nói, "Đừng Lâm, lão ải nhân ta phải quay về xem thế nào." Lâm Khiếu đừng hiểu rõ gật đầu, "Đi thôi, nhớ kỹ không được quá phô trương." Tắc Các Đồ chùi chùi tròm râu, sắc mặt nghiêm trọng muốn lập tức ly khai. Lâm khiếu đừng không hề ngăn cản, lấy ra một viên dược hoàn màu vàng đưa vào tay tắc các đồ rồi nói, cất giữ nó thật tốt, nếu như đánh không lại, đem đan dược này ăn vào, tu luyện vài năm. Linh vương đan đối với sư giai mà nói, nó tuyệt đối so sánh được với thần dược, đại sư giai hậu kỳ còn có thể dùng đan dược này phụ trợ trùng quan, vậy thì đại sư giai sử dụng đan dược tuyệt đối có đến chín thành nắm chắc trùng quan thành công. Hơn nữa khi phục dụng vô luận là nội thương ngoại thương nặng đến cỡ nào cũng có thể hồi phục trong nháy mắt, cho dù đối với tu luyện giả cấp cao cũng như vậy, linh vương đan không chỉ là một loại tăng nguyên đan tốt nhất, mà nó còn là một loại thánh dược chữa thương vô cùng thần kỳ. Tắc cáp đồ không hề khách khí, lập tức cầm lấy thu lại, tuy rằng lão ải nhân không biết đan dược này là gì, thế nhưng hắn hiểu rõ trình độ y thuật của lâm khiếu đường. Hắn chỉ cho đó là đan dược cứu mạng mà thôi Lúc này ngả tháp cuốn cuốn góc áo nói Lâm đại cao Ta cũng muốn quay về xem sao Không thể cùng với ngươi và tân Tây Á Đi tới Quang Minh Chi Thành rồi Lâm khiếu đừng cười nói Cũng cần phải trở về rồi Đi ra ngoài đã lâu như vậy Tộc nhân của ngươi hẳn là rất nhớ ngươi Ngả tháp cũng được lâm khiếu đừng Tặng một viên dược hoàn màu vàng Lâm khiếu đừng dặn dò nói Hỏa đan dược này nhất định các ngươi phải thu lại, chỉ cần khống chế, nuốt vào có thể khôi phục rất nhanh. Bất quá các ngươi chỉ có thể tự dùng, người khác không được dùng. Ngả tháp và tắc các đồ nhìn lâm khiếu đường, đối với việc hắn nói đan dược thần kỳ như vậy ngược lại có chút hoài nghi. Bất quá hai người vẫn cẩn thận thu vào trong chữ vật không gian. Nhanh như vậy đã phải chia tay, thực tế làm cho lâm khiếu đường có chút không ngờ. Bất quá như vậy cũng tốt, về nhà trung quy so với việc đi theo mình an toàn hơn rất nhiều. Lâm Khiếu Đường và Tân Tây Á vứt bỏ thú cưỡi hướng thẳng về phía thủ thành phổ Tây Lan Liên minh Quang Minh Chi Thành. Nơi này chính là nơi mà các tu luyện giả tập trung đông nhất, đồng thời nơi này cũng có rất nhiều khu vực để các tu luyện giả trao đổi lẫn nhau. Vài ngày sau, ngoài thành Quang Minh, một nam một nữ mặc bộ trường bảo mạo hiểm giả che kín người. Đầu đội mũ, có vẻ phong trần mệt mỏi bước tới gần cửa thành. Có hai người trẻ tuổi đang hướng về phía cửa thành đi tới. Kiệt khắc vẫn ỉu xìu đột nhiên tỉnh táo nói. Đức khắc ngáp một cái, hai mắt liếc qua, không phải là hai gã mạo hiểm giả hay sao? Có cái gì kỳ quái cơ chứ? Kiệt khắc nhanh chóng kéo Đức khắc đang muốn nằm xuống ngủ tiếp nói. Ngươi lẽ nào đã quên mấy ngày hôm trước vừa mới tuyên bố mệnh lệnh hay sao? Bề trên đang thiếu quáng thạch, dựa vào người thường hiệu suất quá thấp, cấp trên đã ra lệnh từ trên người những tu luyện giả lấy một chút. Mỗi khi bắt được một người thường cho 50 nguyên thạch, Đức Khắc lập tức ngồi dậy nhìn kỹ người đang tới phía xa xa. Hai người đang chậm rãi bước tới xác thực có tản mắc ra nguyên lực cảm, nếu như bắt được, đó chính là 100 nguyên thạch nha. Trong tình hình cuộc sống rối loạn như hiện nay, kiếm một ít nguyên thạch cũng không phải là việc dễ dàng. Kiệt Khắc và Đức Khắc vốn là hai gã giang binh. Ba năm trước đây hải thú nhất tộc tấn công Minh Tây Đại Lục, hai người bọn hắn dưới hoàn cảnh cùng đường đành phải gia nhập giáo hội. Hai người này đã có tu vi sĩ giai trung kỳ, trong mắt các tu luyện giả cấp thấp thì hai người đã được coi là cao thủ, rất nhanh đã bị xung quân đến phổ Tây la Liên minh Thủ Thành. Trở thành tiểu đầu mục thành vệ quân Có thể tránh né được chiến loạn coi như là không tồi Mỗi ngày có thể ăn no uống tốt Lại còn có một đám đàn em dưới tay để quát tháo sai bảo Cuộc sống như hiện tại trung quy đã là rất khá Sĩ dai nhất lưu trên cơ bản đều trả trộn vào giới phàm nhân Trong mắt tu luyện giả chân chính mà nói giới sư dai so với phàm nhân không có nhiều khác biệt cho lắm Thế nhưng đối với người thường mà nói thì sĩ dai đã là cao thủ hàng đầu, có rất nhiều thương nhân phú hào đều thuê cao thủ sĩ giai làm người bảo vệ, tất nhiên giá cả không thể thấp. Bất quá làm bảo vệ cho những phú hào thương nhân không có tiền đồ cho lắm, chỉ cần hơi chút không chú ý rất có thể bị tu luyện giả cao cấp giết chết. Gia nhập vào giáo hội, tìm kiếm che chở trong mắt của Kiệt Khắc và Đức Khắc thì đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Hai người trông coi cửa thành phía Nam Quang Minh Thành này đã hơn một năm rồi. Hai người quản hạt hơn 30 người chia thành tiểu đội. Thành vệ đội quanh Minh Thành hiện nay hầu như do những tu luyện giả cấp thấp như bọn họ đảm nhiệm. Còn những người thường thuộc thành vệ đội trước kia đã bị xung quân vào các khu khai thác mỏ làm công. Đội trưởng có muốn chúng ta qua đó đem hai người kia trực tiếp bắt lại. Sau đó giao lên trên. Một gã vệ binh lấy lòng nhìn kiệt khắc nhiệt tình hỏi, kiệt khắc hít mắt lại nói, không cần nóng vội, những kẻ mạo hiểm giả như thế này nhiều ít đều giấu giếm trên người chút điểm béo bở nào đó, nếu như làm cho bọn họ cảnh giác rất có thể sẽ đem những thứ đó bốc hơi mất tích, chúng ta cần phải đem thứ đó cướp đoạt trước tiên rồi mới giao nộp bọn họ cho cấp trên đổi nguyên thạch, không được lãng phí. Vệ binh liên tục gật đầu, đội trưởng nói chí lý. tiểu nhân quá mức nóng vội rồi lâm khiếu đường và tân tây á vừa mới tiến vào trong phạm vi quanh minh thành một trăm dặm liền thu liễm nguyên lực một đường đi bộ đi hết nửa ngày rốt cuộc cũng đi tới ngoài thành đứng trước cửa thành lâm khiếu đường nhìn tường thành thật lớn bao quanh trên môi lướt qua một tia cười khẽ năm vạn nguyên thạch ta tới rồi đây lâm khiếu đường và tân tây á một trước một sau đi vào trong cửa thành Bốn gã vệ binh nhất thời sông tới, trong đó có một người từ trên cao nhìn xuống nói, nhị vị có giấy thông hành hay không? Những tiểu lâu la này đều đã có tu vi phó, vệ dai, điều này làm cho lâm khiếu đừng hơi chút ngạc nhiên, rất ngoài dự liệu. Thông thường những chức vị như thế này đều do người thường đảm nhiệm. Lâm khiếu đừng vẫn chưa dừng lại cước bộ, tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Đám vệ binh chặn đường phía trước thấy hai người này dĩ nhiên làm như không nhìn thấy bọn họ tồn tại. Có chút bốc hòa, thanh trường thương trong tay mạnh mẽ đâm về phía trước. Đám vệ binh một trận kinh hoàng, đã đâm vào khoảng không. Còn mục tiêu không biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau bọn họ. Không biết vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Lâm khiếu đường và tân Tây Á lười cùng với những gã tu luyện giả cấp thấp này tranh cãi. Tiếp tục hướng về phía trước bước đi, Đức Khắc và Kiệt Khắc đứng phía sau nhìn thấy đám vệ binh dĩ nhiên không thể ngăn cản được bước tiến của hai người, hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người này là cao thủ. Bóc người Đức Khắc lực lưỡng, đang muốn đứng dậy, đột nhiên đối diện với ánh mắt của nữ mạo hiểm giả đi phía sau nam mạo hiểm giả, cặp mắt kia băng lãnh tràn ngập sát ý kinh người. Đức Khắc cảm giác được có một cổ uy áp không thể thừa nhận đem cả người hắn bao phủ bên trong. Loại cảm giác này trước đây hắn cũng đã từng trải qua một lần. Lúc đó chính là khi hắn mới gia nhập vào giáo hội cảm nhận được từ trên người của một gã đại chủ giáo. Đức Khắc, ngươi làm sao vậy? Nhanh đi ngăn cản bọn họ. Kiệt Khắc thúc giục nói. Để cho bọn họ đi vào thôi. Đức Khắc toát mồ hỏi đầy mặt trả lời. Kiệt khắc cảm thấy kỳ quái, nhìn đức khắc rồi chuyển ánh mắt sang đôi nam nữ đang tiến vào thành, động thân, một người vọt tới, chỉ là không đợi hắn đi được hai bước. Vòng một tiếng, y phục và vũ khí trên người nhất thời nát bấy mà thân thể của hắn lại không có một chút tổn hại nào. Kiệt khắc hiển nhiên là bị người khác công kích, chỉ là lúc nào bị công kích và ai công kích, không một ai biết, kỹ nghệ thật đáng sợ, nếu như người này muốn... Chắc chắn có thể giết hết tất cả mọi người ở đây trong nháy mắt. Đám vệ binh sợ đến ngây người. Binh khí trong tay nhất thời vỡ nát thành nhiều đoạn rơi xuống đất. Đông một tiếng, hai chân của đức khắc mềm nhũn, đặt mông ngồi trên ghế, lau mồ hôi trên mặt. Âm thanh run run nói, kiệt khắc, bọn họ chính là tu luyện giả cao cấp. Không nên đi trêu chọc bọn họ, bọn họ tới đây hẳn là vì muốn chống lại hải thú nhất tộc công kích. Giáo hội đã có mệnh lệnh không được ngăn cản bất cứ tu luyện giả cấp cao nào tiến nhập vào quang minh thành. Kiệt khắc kinh ngạc ngốc trệ tại chỗ, hắn đâu có tâm tư đi trêu chọc hai người này. Thân hình đã sớm sợ đến mức không dám động đậy một ly. Linh hồn nhỏ bé của hắn tạm thời ly thể, người vừa mới công kích chỉ cần hơi chút phóng lực ra. Chỉ sợ nát bấy không chỉ là vũ khí và quần áo trên người hắn mà cả cơ thể cũng trở thành đống thịt nát. Vừa vào quanh Minh Thành, sự phồn hoa đã lâu không nhìn thấy lại được chứng kiến lần nữa, chỉ là người trong thành này tựa hồ như chỉ có những tu luyện giả và người thường giả yếu. Lâm khiếu Đường một đường đi nhanh, vẫn luôn thu liễm khí tức, tìm một nhà nghỉ bình thường tạm thời đặt chân. Nhà nghỉ nho nhỏ này có sinh ý tương đối tốt, phòng dành cho khách chỉ còn lại một gian cuối cùng, Lâm khiếu đừng và Tân Tây Á chỉ đành phải... Ở chung, cũng may hai người đã quen với hoàn cảnh như thế này Cả chủ lẫn tớ đều không có cảm giác gì không thích hợp Tân Tây Á còn cho rằng hai người nên ở chung một phòng thì hơn Khi đó nàng có thể làm tốt công việc bảo hộ chủ nhân Nàng đã coi mình như cái bóng của Lâm Khiếu Đường Giống như ảnh tùy hình, thời khắc nào cũng bảo trì cảnh giác Trải qua hai ngày tìm hiểu, Lâm Khiếu Đường đã có thể lý giải được cơ bản tình huống hiện nay Nguyên lai quanh Minh Thành đã trở thành nơi tụ tập của hầu hết các tu luyện giả trong toàn bộ phổ Tây Lan Liên Minh Tùy thời đều chuẩn bị chống lại sự công kích của hải thú nhất tộc Những tu luyện giả nơi này đều là vì kháng địch mà tới Chỉ là 3 năm đã trôi qua Hải thú nhất tộc vẫn chưa hề công kích tới nơi này Nhưng để an toàn đám tu luyện giả này vẫn không rời khỏi Bởi vì hải thú nhất tộc hiện tại vẫn chưa bị đánh bại. Vị trí địa lý của Quang Minh Chi Thành cực kỳ đặc thù. Thành thị này giống như ranh giới phân chia, đem nơi thống trị của Lai đặc giáo phân chia thành hai nửa nam và bắc. Hai bên thành thị đều bố trí rất nhiều ma pháp trận. Mà những ma pháp trận này một khi khởi động sẽ tiêu tốn rất nhiều nguyên thạch. Muốn khởi động hoàn toàn phải bỏ vào hơn 10 vạn nguyên thạch. Thêm nửa cứ mỗi nửa năm đều phải tay đổi một lần. Nếu như Quang Minh Chi Thành bị công phá vậy thì lôi khắc công quốc phía Nam Phổ Tây Lan Liên minh nhất định gặp nguy hiểm rồi, nơi đó có trí cao thần điện của Lai Đặc Giáo Hội, áo Lai Nờ Thần Điện, nơi thần Thánh Sơn mạnh tọa lạc. Hải thú nhất tộc vô cùng cường đại, đã vượt quá xa dự liệu của Lâm Khiếu Đường, đám xâm lược giả này hẳn là sinh hoại tại Hải Dương vô biên vô tận, giống như thú mà không phải thù, giống như người mà không phải người. Một loại chủng tộc rất khác biệt Bởi vì một nguyên nhân nào đó đến bây giờ vẫn chưa biết rõ 3 năm trước đây đột nhiên khởi xướng tấn công toàn diện nhân ngư tộc và minh Tây Đại Lục Trong đó tin đồn lớn nhất chính là Có một thượng cổ ma thú từ trong ngủ say thức tỉnh Đột nhiên gia nhập hải thú nhất tộc Đem rất nhiều hải thú tán loạn khắp nơi Chiêu nạp tụ tập lại một chỗ Cũng đã xây dựng một tổ chức với quân đội rất có kỷ luật bắt đầu mở rộng ra bên ngoài, tựa hồ cho tới bây giờ tu luyện giới Minh Tây Đại Lục đối với việc hải thú nhất tộc vì sao lại tấn công toàn diện không được rõ ràng cho lắm, lại càng không hiểu vì sao từ trước đến nay lũ giá thú vẫn không có đầu óc kia đột nhiên đoàn kết cùng một chỗ, lại còn rất có kế hoạch tuần tự tiến hành chiến tranh cướp đoạt. Lâm khiếu đường đối với đại sự này ngược lại không quan tâm nhiều cho lắm. Chỉ là ý thức muốn lý giải tình huống một chút, điều hắn quan tâm chân chính hiện tại chính là làm sao để có được nguyên thạch. Bởi vì bên trong quanh Minh Thành tụ tập rất nhiều tu luyện giả vì vậy những khu giao dịch và công hội trong thành mỗi ngày đều náo nhiệt phi thường. Dưới tình huống chưa có chiến sự lan tới nơi này. Đám tu luyện giả hầu như thời khắc nào cũng tập trung ưu hóa bảo bối của mình, muốn trong thời gian ngắn nhất làm cho bản thân càng trở nên mạnh mẽ hơn, có lực lượng mới có thể làm cho tỷ lệ sống sót tăng lên nếu như tình huống chiến sự phát sinh, những nơi giao dịch và chợ bình thường đã không thể thỏa mãn được lâm khiếu đường, chỉ có đấu giá hội hoặc hội họp trao đổi của những tu luyện giả cao cấp mới là mục tiêu chính của lâm khiếu đường. Thế nhưng những khu giao dịch quá mức trói mắt Lâm Khiếu Đừng lại không tiện xuất hiện, rất dễ bại lộ bản thân. Trải qua vài ngày cẩn thận quan sát, Lâm Khiếu Đừng rốt cuộc đã xác định được mục tiêu, mang theo Tân Tây Á tiến nhập vào một chỗ hội sở không trói mắt lắm trong quanh Minh Thành. Nơi này, mỗi ngày số người ra vào không nhiều, cũng không náo nhiệt như những khu giao dịch cao cấp khác. Thế nhưng mỗi một vị tu luyện giả ra vào đều không đơn giản. Hơn nữa mỗi người đều có vẻ thần bí dị thường Thần bí chính là thứ mà Lâm Khiếu Đừng cần Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio chương 280 Tiểu hình giao dịch hội thượng Lâm Khiếu Đừng và Tân Tây Á vừa mới vào hội sở Một vị Mỹ nữ tóc vàng vóc người đầy đặn bước tới Đang muốn bắt chuyện thì Mỹ nữ tóc vàng đã phát hiện ra Hai vi tu luyện giả này cư nhiên có một người đạt tới tu vi linh hồn giai. Tuy rằng hội sở này mỗi ngày đều có những tu luyện giả đến từ khắp nơi có địa vị cực cao gia vào, thế nhưng cơ bản đều là những cao thủ từ sư giai trung kỳ trở nên đến đại sư giai trung kỳ trở lại, linh hồn giai rất hiếm khi đến những nơi như thế này. Mỹ nữ tóc vàng nhất thời nghiêm nghị, cung kính nói, "Nhị vị tiền bối, không biết hai người muốn dùng cái gì?" Lâm khiếu đường nhìn lướt qua căn phòng chỉ có hơn trăm thước vuông, có mấy tu luyện giả xa lạ đang châu đầu ghé tay vào nhau. Bất quá, lúc này có không ít người có ý hay vô ý nhìn chằm chằm vào tân Tây Á đử na phía sau lâm khiếu đường. Trên mặt mọi người đều hiện rõ hai chữ kinh ngạc, dù sao cao thủ linh hồn dai cho dù là ở trong thời điểm chiến loạn như hiện nay thì cũng khó có thể nhìn thấy được. Mấy tu luyện giả mặc dù nhìn chằm chằm vào tân Tây Á thế nhưng nhãn thần vẫn cố gắng che đậy, muốn quan sát rồi lại không dám quá mức rõ ràng, cho dù là ai đi nữa cũng không muốn đơn giản đắc tội một cao thủ linh hồn dai. Luận tu vi thì lực chú ý đối với lâm khiếu đừng hiển nhiên không thể bằng tân Tây Á, ở nơi này chí ít cũng có ba vị cao thủ có tu vi đại sư dai, trong đó có một người cùng với lâm khiếu đừng như nhau. Đạt tới Đại sư Giai Hậu Kỳ Lâm Khiếu Đường dừng lại nửa bước cùng với Tân Tây Á song song bước tới Sau một thoáng Tân Tây Á lập tức minh bạch ý đồ của Lâm Khiếu Đường Mở miệng nói Muốn bán chút vật nhỏ Đổi lấy chút ít nguyên thạch dùng ngữ khí băng lãnh Làm cho tất cả những tu luyện giả xung quanh cảm giác hàn ý cực kỳ rõ ràng Mỹ nữ tóc vàng hòa nhã cười nói Tiền bối Thỉnh đi theo ta mỹ nữ tóc vàng dẫn theo lâm khiếu đường và tân tây á đi qua gian phòng tới hậu viện lại đi qua một hành lang u tĩnh tới một tòa nhà hình tháp an trí rất nhiều ma pháp trận tiến thẳng lên tầng thứ hai mỹ nữ tóc vàng hô lên ngày hôm nay ở đây có tổ chức một tiểu hình hy ao dịch hội khoảng chừng cỡ hơn 10 gã tu luyện giải sư giai hậu kỳ tiến hành trao đổi vật phẩm Bản hội nếu như xem xét là vật phẩm không tồi sẽ dùng một cái giá thích hợp mua lại. Bất quá mỗi một người tham dự vào tiểu hình đấu giá hội đều phải giao nộp cho bản hội 3% làm phí dụng địa điểm tổ chức, tiền bối. Nếu như người có ý định tham gia thì có thể chờ đợi một chút. Những người khác không sai biệt lắm đã đến đông đủ. Rồi, buổi giao dịch rất nhanh sẽ bắt đầu. Đôi mắt băng lãnh của Tân Tây Á liếc mắt nhìn bốn phía gật đầu. Mỹ nữ tóc vàng thấy thế nhất thời mặt mày vui vẻ, phải biết rằng nếu như một giao dịch hội có thể xuất hiện một tu luyện giả linh hồn dai mà nói, vậy thì đẳng cấp của lần giao dịch này lập tức đề cao hơn một bậc. Thỉnh ngồi bên này, Mỹ nữ tóc vàng dẫn hai người đến vị trí chủ vị, trung tâm gian phòng, hiển nhiên đối với Tân Tây Á cực kỳ coi trọng. Tân Tây Á ngồi xuống ghế, Lâm Khiếu Đường liền đứng phía sau. Mỹ nữ tóc vàng hướng về phía Lâm Khiếu đường mỉm cười, tiền bồi, thỉnh người sang bên này ngồi. Lâm Khiếu đường quay lại cười nói, ta có thói quen đứng phía sau gia sư. Mỹ nữ tóc vàng hơi hơi sửng sốt, từ lúc nhìn thấy hai người này thì nàng ta đã âm thầm suy đoán giữa hai người này ẩn chứa rất nhiều khả năng về quan hệ lẫn nhau, thế nhưng lại hoàn toàn không ngờ được nam tử tóc đen mới tới này cư nhiên là đồ đệ của ám gia tinh linh. Mỹ nữ tóc vàng rất nhanh hoàn hồn cười nói, tốt, tiền bối tự nhiên, muốn ngồi hay đứng mời theo ý. Mỹ nữ tóc vàng nói xong liền cung kính đứng bên cạnh Tân Tây Á, lộ ra vẻ xung phong tạm thời hầu hạ Tân Tây Á thật tốt. Lâm khiếu đường đang cảm thấy kỳ quái vì sao nữ tử này lại không đi tiếp những người khác thì lại có mấy người đi tới, chính là những tu luyện giả đã nhìn thấy trong sảnh đường lúc trước. Hầu như bên cạnh mỗi người đều có một vị mỹ nữ làm bạn, tất cả đều tuyệt sắc mê người. Những phần thân thể đầy đặn nhất hầu như dính sát vào người các tu luyện già. Hơn nữa những nữ tử này đều là môi dẫn, người có thể chất đặc thù hỗ trợ liên hệ với thiên địa, hỗ trợ tu luyện, tu luyện già. Lâm khiếu đừng phóng nguyên thức ra, nhanh chóng cảm ứng một chút. Dĩ nhiên tất cả các nữ tử này đều là nguyên môi dẫn tu cao cấp. Nhất thời bừng tỉnh, thảo nào một khu giao dịch sở không hề thu hút ánh mắt người khác này lại hấp dẫn được nhiều tu luyện giả cao cấp đến vậy. Phục vụ nơi này quả nhiên không bình thường, không chỉ có u nhã bí mật, hơn nửa phân phối môi dẫn nữ tử, tuyệt đối là cấp phục vụ năm sao. Tất cả các tu luyện giả bước vào đều không hẹn mà cùng nhìn vào tân Tây Á đang ngồi trên ghế thượng vị. Lúc này trên người Tân Tây Á đang tỏa ra một cổ ám ảnh khí nhàn nhà, người có tu vi hơi yếu một chút lập tức cảm giác thấy áp lực phi thường, thậm chí còn sinh ra khủng hoảng. Rất nhanh, y tông một căn phòng tại tòa nhà hình tháp không tính lớn đã đầy người, tổng cộng có 10, hầu như bên cạnh người nào cũng có một nữ tử xinh đẹp thùy mị, chỉ có hai nữ tu luyện già không có người nào mà thôi. Mà Lâm Khiếu chính là một gã tu luyện giả nam tính duy nhất trong căn phòng này không có nữ tử nào đứng bên cạnh hầu hạ. Hơn 10 vị tu luyện giả này biết về nhau không nhiều cho lắm, mỗi người đều trầm mặc không lên tiếng, thỉnh thoáng có 2-3 người trao đổi lẫn nhau vài câu mà thôi. Bỗng nhiên, một cố hỏa nguyên lực cường liệt bá đạo trẻ ảo vào trong phòng, chính là một gã nam tử trung niên tóc dài màu hồng, dùng khuôn mặt tươi cười tràn đầy đi tới. trong tay còn có thêm một vị thiếu phụ vô cùng xinh đẹp, hỏa ma bá tước an đức liệt có một tu luyện giả vô thức nhẹ giọng nói trong phòng đột nhiên xuất hiện một trận ồn ào nho nhỏ khi nhìn thấy khuôn mặt của thiếu phụ lâm khiếu đường cảm thấy hơi chút kỳ lạ chính là duy lạc của phỉ nhã thương hội duy lạc nhìn thấy lâm khiếu đường vô cùng kinh hãi thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần làm bộ giống như cái gì cũng không phát sinh dịu ngoan gián sát Tựa vào người Nam Tử Tóc Hồng phía sau, Nam Tử Tóc Hồng có một thân hỏa nguyên lực cực kỳ nồng đậm, đã đạt tới đại sư Giai Hậu Kỳ, thậm chí đã vượt qua tiêu chuẩn giả linh hồn Giai, so với tu vi của Lâm Khiếu Đường chỉ có hơn chứ không kém. Nam Tử Tóc Hồng rõ ràng phóng xuất ra nguyên khí để uy áp mọi người, sắc mặt của các tu luyện giả đều trở nên khó coi, hầu như không còn tâm trạng nào ôm mỹ nữ trong lòng, chỉ là ngại thể diện miễn cưỡng chống đỡ. Bất quá khi nam tử tóc hồng đi vào trong phòng, lập tức sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ tới, ở nơi này lại có một vị cao thủ linh hồn dai, khuôn mặt tươi cười nhất thời thu liễm lại, ôm duy lập trong lòng hướng về phía chủ vị. An Đức liệt đối vị hiện trường có một cao thủ linh hồn dai có điểm ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không lộ ra nhiều lo lắng cho lắm, tựa hồ như cao thủ linh hồn dai trong mắt của hắn cũng không là cái gì lợi hại. Mọi người nếu như đã đến bản hội sở Nhất định đã từng nghe qua quy củ của nơi này Bản bá tước cũng không nói nhiều nữa Tu luyện giả không cần phải quá nhiều lễ tiết Chúng ta lập tức tiến vào chủ đề chính Bắt đầu tiến hành giao dịch Mọi người ai có vật phẩm gì thì cứ việc bày biện ra ngoài Nếu như có ai gian lận hay cường ngạnh đoạt bảo đừng na trách hỏa ma bá tước ta không nể tình Lời nói của An Đức Liệt âm vang rất có lực lượng mấy câu cuối cùng ngược lại có điểm đặc biệt ý tứ trong đó tựa hồ như lời nói này nhằm vào tân tây á mà phát ra nơi này người có năng lực gian lận hay cường ngạnh đoạt bảo mà nói chỉ có nàng mà thôi bất quá sắc mặt của tân tây á vẫn băng lãnh như trước không hề có chút biến hóa nào nơ ế an đức liệt nói xong những người khác rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều có vài tên tu luyện giả còn gật đầu tán dương Làm một quần thể thuộc thế yếu tất nhiên bọn họ cần sự đảm bảo, nếu không thực sự bọn họ không dám đưa thứ gì đó quý giá ra trao đổi. Sau khi An Đức Liệt nói xong, cả gian phòng rơi vào sự yên tĩnh, tựa hồ như không ai nguyện ý làm người lấy đồ ra trao đổi đầu tiên, hiển nhiên là muốn quan sát tình huống, đặc biệt mấy vị tu luyện giả đại sư giai càng thản nhiên ngồi yên lặng ra ngay ngắn, hiện rõ bộ dạng tuyệt đối không muốn xuất thủ trước. Ngược lại còn có nhiều người tập trung vào nữ tử bên cạnh, ôm thật chặt thắt lưng, miết vài cái vào kiểu đồn căng tròn mềm mại. An Đức Liệt khẽ nhíu mày, chẳng lẽ lại để cho một chủ nhân như hắn lấy thứ gì đó ra để biểu diễn một fan hay sao? Đang muốn lên tiếng lần thứ hai thì nhìn thấy có một vị tu luyện giả hơi hiện ra nét dục dịch muốn tiến lên chứ? Liền lập tức đem lời muốn nói nuốt trở lại. Quả nhiên, một gã kiếm sư tu vi sư giai hậu kỳ không có danh tiếng gì ngượng ngùng lấy từ trong lòng một trái cây trói mắt quang mang màu hồng, không quá tự tin nói. Nếu các vị tiền bối đã khiêm nhường như thế, vậy thì hãy bắt đầu từ vạn bối đi. Đây chính là một hòa long quả đã có tuổi thọ ít nhất 500 năm, là do vạn bối từ trong một miệng núi lửa vô ý tìm thấy. Tuy rằng nguyên hỏa lực không thể cường liệt bằng hỏa long quả nghìn năm, nhưng coi như cũng là một vật phẩm quý giá. Không phải ai cũng có thể chờ đợi được thêm 500 năm, vạn bối thẩm nghĩ muốn đổi lấy một thanh trường kiếm chế tạo bằng băng tinh thạch ngoài ba cân cùng với 200 nguyên thạch là được rồi. Mấy gã tu luyện giả đại sư giai vẫn bảo trì trạng thái như ban đầu. Đối với việc hỏa long quả 500 năm này xuất hiện không có nhiều hứng thú cho lắm. Nếu như là hỏa long quả nghìn năm còn có thể làm cho bọn họ hứng thú trao đổi. Còn nếu chỉ là 500 năm đối với bọn họ mà nói không có bao nhiêu tác dụng. Những tu luyện giả sư giai đối với hỏa long quả 500 năm này cũng tương đối hứng thú thế. Nhưng nghe được những vật phẩm mà gã kiếm sư này nói ra sắc mặt hầu hết mọi người lập tức sầm xuống. Băng tinh thạch không phải là thứ quý hiếm gì, thế nhưng cũng không phải tùy tiện là có thể tới Tây. Băng tinh thạch cơ bản chỉ có thể tìm được tung tích tại hai địa điểm, chính là cực Bắc của Minh Tây Đại Lục và dưới sông Băng Nghìn Trượng Băng Tuyết Đại Lục. Một trận yên lặng, gã kiếm sư tuổi còn trẻ có vẻ như rất quẫn bách, nếu như vật phẩm đưa ra không ai có hứng thú thì theo quy củ phải chủ động ly khai. Đang muốn đem hỏa long quả thu hồi lại rồi đứng dậy rời đi thì một thanh âm ung dung truyền đến. Kiếm chế tạo từ băng tinh thạch ta không có, thế nhưng băng tinh thạch thì lại không hề thiếu. Không biết các hà có nguyện ý trao đổi hay không? Lực chú ý của mọi người lập tức tập trung lên người vừa mới phát ra tiếng nói. Chính là lâm khiếu đường đứng đằng sau tân Tây Á. Mấy gã tu luyện giả cao cấp hơi có chút kỳ quái. Nếu như xét về tu vi của vị tu luyện giả này chí ít cũng có đại sư Giai Hậu Kỳ Nếu vậy thì hỏa long quả này đối với hắn mà nói thực sự không có bao nhiêu tác dụng Thậm chí là vô dụng Trên mặt của gã kiếm sư tuổi còn trẻ vô cùng mừng rỡ Băng tinh thạch cũng được Chỉ là không biết tiền bối muốn trao đổi như thế nào đây Năm cân băng tinh thạch không thêm nguyên thạch đổi lấy khỏa hỏa long quả của ngươi Lâm khiếu đừng nhàn nhạt trả lời Trên mặt những tu luyện giả trong phòng lộ ra nét kinh dị. Hiển nhiên đối với bút buôn bán này có chút không hiểu rõ. Vì tu luyện giả đại sư dai kia tử hồ như không có mục đích tính toán. Lấy 5 cân băng tinh thạch để đổi lấy một khỏa hỏa long quả 5 năm thực sự rất thua thiệt. Gã kiếm sư tuổi còn trẻ hơi suy nghĩ một chút. Lúc này hắn rất cần nguyên thạch để phụ trợ tu luyện. Hơn nữa tốt nhất là lập tức cầm vào trong tay. Không muốn tiếp tục giao dịch gì nhiều. Thực sự rất hao tâm tổn trí. Không muốn trao đổi vậy thì quên đi. Lâm khiếu đừng nhướng mày nói. Lời này vừa nói ra làm cho gã kiếm sư tuổi còn trẻ luống cuống tinh thần. Cắn răng một cái rồi nói. Tiền bối. Vãn bối đổi với người. Lâm khiếu đừng đưa tay ra. năm cân băng tinh thạch lập tức xuất hiện trên lòng bàn tay. Trong phòng nhất thời một trận lạnh lẽo. Hàn khí từ băng tinh thạch phóng ra ngoài, mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng Số băng tinh thạch này đều là do lâm khiếu đường tinh luyện ra được từ trong bộ thượng cổ khôi giáp Thượng cổ khôi giáp hầu như chỉ dùng các loại tinh thạch chân quý để chế tạo ra Ngoại trừ loại siêu cấp tài liệu vô cùng quý hiếm, bí huyền kim ra thì còn có hơn 10 loại tài liệu chân quý khác Băng tinh thạch chính là một trong số đó Lâm khiếu đường đang muốn đem băng tinh thạch tung đi thì vị mỹ nữ tóc vàng bên cạnh đã nhỏ giọng nói, tiền bối, giao cho ta mang tới. Lâm khiếu đường lập tức minh bạch ý tứ, gật đầu đem băng tinh thạch đặt lên tay mỹ nữ tóc vàng. Khi mỹ nữ tóc vàng tiếp nhận băng tinh thạch ngón tay dường như vô ý mà có ý lướt qua mu bàn tay của lâm khiếu đường, trong mắt lộ vẻ quyến rũ vô cùng, uyển truyền hàm xúc cười, cầm băng tinh thạch bước đi. Bên cạnh gã kiếm sư tuổi còn trẻ cũng có một vị mỹ nữ tóc dài màu lam bước lên cầm lấy Hỏa Long quả tới trao đổi. Hai vị mỹ nữ trước mặt mọi người trao đổi sau đó lại trở lại vị trí ban đầu, đem vật phẩm trao đổi được cung kính đưa cho hai người Lâm Khiếu Đừng và gã kiếm sư. Thưởng thức Hỏa Long quả trong tay, trên mặt của Lâm Khiếu Đừng hiện lên nét tiêu ý nhàn nhạt làm cho người khác muốn phá đầu cũng không sao hiểu nổi. Chuyện được phát tại trang web Audio mới .com, chương hai trăm tám mươi một tiểu hình giao dịch hội trung hỏa long quả năm trăm năm tuổi tuy rằng có ẩn chứa hỏa nguyên lực tương đối mạnh thế nhưng đối với tu luyện giả đạt tới đại sư giai mà nói không có tác dụng gì quá lớn trừ phi là đối với tu luyện giả có một đan phương phối chế thượng cổ đan dược nào đó may ra có chút điểm tác dụng thực tế cái gì gọi là phương pháp phối chế thượng cổ đan dược lâm khiếu đừng không hề có Bất quá trong hỏa long quả này có một loại, tịnh độc nguyên lực. Đối với đại đa số các tu luyện giả trong tình huống bình thường mà nói, loại nguyên lực này hầu như là phế thải không dùng được. Khi đem hỏa long quả tinh luyện thường bài trừ đi loại nguyên lực này, để tránh khỏi gây ra chút phiền toái khi tu luyện giả hấp thu hỏa nguyên lực. Chỉ khi tại trường hợp chúng độc đặc biệt cực kỳ ít thấy mới dùng tới. Thế nhưng muốn tịnh độc nguyên lực, Phát huy hoàn toàn hiệu quả còn cần phải có điều kiện tu luyện giả có năng lực bài trừ độc tố trong người. Bằng không thì cũng là vô dụng mà thôi. Mà loại tịnh độc nguyên lực này đối với thể chất bách độc bất xâm của Lâm Khiếu Đường mà nói chính là một loại nguyên lực phụ trợ tốt nhất. Trước kia Lâm Khiếu Đường cầm theo 6 hộp gấm tại phế dược phòng Lâm ra. Hiện tại vẫn chưa mang ra sử dụng. Bên trong hộp gấm có niêm phong 6 khỏa độc nguyên đan không biết tên. Lâm khiếu đường thủy trung chưa dám mạo hiểm phục dụng. Tuy rằng lâm khiếu đường có thể chất vạn độc bất xâm, thế nhưng nếu như cơ thể chúng phải độc nguyên lực vô cùng cường đại mà nói, cho dù không bị thương tổn đến tính mạng thì độc nguyên lực cường đại cũng sẽ trùng kích cơ thể gây nên tổn thương nhất định. Bởi vậy lâm khiếu đường chưa dám mạo hiểm phục dụng. Sáu khỏa độc nguyên đan này đã theo lâm khiếu đường hơn 20 năm trời. Lâm khiếu đường vẫn chưa từng mở hộp gấm ra Thế nhưng đối với thuộc tính của 6 khỏa độc nguyên đan này lại rõ ràng như lòng bàn tay Từ lâu hắn đã dùng nguyên thức của mình phân tích thấu triệt thành phần bên trong Độc nguyên lực ẩn chứa bên trong cực kỳ cường liệt Đủ để đạt tới cấp bậc đan dược thượng phẩm Về một mặt nào đó thậm chí còn mạnh hơn một chút Chỉ là năm thành dược lực của chúng thuộc về độc nguyên lực có hại cho cơ thể Những tu luyện giả cấp thấp đừng nói là phục dụng đan dược này mà chỉ cần đến gần thôi cũng đủ để thương tổn đến tính mạng Tu luyện giả cao cấp cũng bị được lực tản mát ra gây nên thương tổn không nhỏ Tuyệt đối không thể nuốt vào Một khi vào bụng, nhẹ thì nội thương, nặng thì thương hại đến trụ cột nguyên linh Thậm chí ngay cả cao thủ linh hồn dai cũng không nhất định có thể chịu đựng được độc nguyên lực điên cuồng này Lâm Khiếu Đường cho dù có thể chất bách độc bất xâm đi nữa thì hắn cũng không dám mạo hiểm Hiện tại Lâm Khiếu Đường đã có tu vi Đại sư Giai Hậu Kỳ Đình Phong Căn cơ vô cùng vững chắc Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là không sơ hở Trên con đường tu luyện dài rằng giặc này Tuy Lâm Khiếu Đường có đủ can đảm thế nhưng hắn vẫn cẩn thận phi thường Luôn chờ đợi thời cơ chín mùi Một hỏa long quả lớn chừng nửa nắm tay có thể làm cho xác suất an toàn khi Lâm Khiếu Đường quyết định phục dụng độc nguyên đan cao cấp này tăng lên chút ít. Lần trước Lâm Khiếu Đường đã dùng một khỏa linh vương đan nhưng trùng quan thất bại, điều này làm cho hắn nhiều ít có điều cố kỵ, mặc dù linh vương đan trên người hắn còn không ít, thế nhưng loại đan dược chỉ có thể ngộ không thể cầu này không thể dùng một cách lãng phí. Lúc này thay đổi khẩu vị một chút có lẽ sẽ có thu hoạch nào đó, độc nguyên đan đã cất giữ trong người quá lâu rồi, đã đến lúc mang ra phục dụng. Trừ 6 khỏa độc nguyên đan ra lâm khiếu đừng còn có 5 cây, cổ độc thi thảo, thứ này có độc nguyên lực thậm chí còn mạnh hơn 6 khỏa độc nguyên đan rất nhiều, nếu như không có thứ gì đó phụ trợ thì ngay cả linh hồn dai cũng không dám phục dụng. có tịnh độc nguyên lực trong Hỏa Long Quả làm cho sự an toàn tăng lên một mức nhất định, ít nhất không đến nỗi không có sức chịu đựng. Thu hồi Hỏa Long Quả, vẻ mặt của Lâm Khiếu đừng vô cùng lạnh nhạt, nhìn lướt qua máy gã tu luyện giả đang quan sát hắn thật kỹ, nhanh chóng thu hồi ánh mắt rồi như không có chuyện gì xảy ra quay về chỗ cũ. Giao dịch vẫn tiếp tục tiến hành. Sau đó còn có 6 gã tu luyện giả sư giai hậu kỳ đưa ra vật phẩm của chính mình ra trao đổi, chỉ có hai người thành công giao dịch, còn vật phẩm của bốn người kia không một ai buồn hỏi thăm tới, chỉ có thể cúi đầu rời đi. Khi gã tu luyện giả thứ 8 không cam lòng bước ra khỏi phòng, hiện tại nơi này chỉ còn 4 vị tu luyện giả đại sư giai, nam tử tóc hồng và tân Tây Á, thêm cả lâm khiếu đừng vào trong tổng cộng có 7 người. Trong 7 người này, tu vi kém cỏi nhất cũng là đại sư giai sơ kỳ, đại khái khoảng trên dưới 2 đến 3 tinh đại đấu sư, mặt khác hai gã còn lại có một là đại ma pháp sư tu vi đại sư giai trung kỳ, một vị hoàng kim kỵ sĩ, cũng có tu vi đặt tới đại sư giai trung kỳ, còn có một vị trong trang đại chiến sư tu vi đã tiến nhập vào đại sư giai hậu kỳ, toàn thân trên dưới đều tỏa ra chiến ý nồng đậm. Loại chức nghiệp này đi đến đâu cũng là hạng nặng vũ trang Bộ chiến giáp trên người dù đơn giản nhất thì cũng nặng tới một tấn Hơn nữa lại được chế tạo nên từ những quáng thạch vô cùng hy hữu Thông qua thở rèn ải nhân xuất sắc tỉ mỉ chế tạo Lực phòng ngự vô cùng mạnh Công kích bình thường đối với họ mà nói căn bản không có tác dụng gì Chỉ luận về điều này đã có thể thấy được sự lợi hại của chức Chỉ cần một chiếc Hồng ma chiến phủ tỏa sáng trên tay hắn Nếu như bán ra ngoài thì ít nhất cũng thu được trên vạn nguyên thạch Tất cả các trang bị của chức nghiệp trọng trang đều cực kỳ xa hoa Bọn họ không chỉ cần những kỹ nghệ cường đại hơn Mà còn cần những trang bị phụ trợ thượng phẩm Có thể so sánh với một chiếc xe tăng chủ yếu chiến đấu trên mặt đất Làm cho người khác nhìn thấy sợ vỡ mật Bọn họ thông thường xuất thân từ những nhà giàu có Có tiền có quyền Nếu như tu luyện giả tuyển chọn tu luyện chức nghiệp trọng trang mà nói, điều này căn bản tự làm khó bản thân, tự mình chuốc lấy khổ, đồng thời muốn đạt được thành tựu khó hơn các chức nghiệp khác rất nhiều. Bởi vì chức nghiệp này căn bản phải dùng tới tiền để xây dựng lên trụ cột thực lực. Lâm Khiếu Đừng vẫn luôn quan sát tỉ mỉ vị trọng trang đại chiến sư này. Ngày hôm nay nếu như muốn có được năm vạn nguyên thạch mà nói, Hơn phân nửa là phải lấy từ trong tay của người này Những người khác dù nhìn thế nào cũng không thấy giống như người có tiền mà Pháp Sư là một chức nghiệp hoa lệ Thế nhưng khả năng trong bọn họ xuất hiện người giàu có lại thiếu thốn đến phi thường Hơn phân nửa tương đối bần cùng Trong phòng lại một lần nữa rơi vào tình trạng trầm mặc Tuy rằng giao dịch sở này không hề có quy định rõ ràng hạn chế tiến hành giao dịch như thế nào Tuy nhiên từ lâu đã hình thành thông lệ trình tự phải được tiến hành bắt đầu từ những người có tu vi thấp nhất đến người có tu vi cao. Đây chính là loại tiềm thức cường giả vi tôn. Loại thông lệ không có quy định này vẫn được tiến hành một cách thuận lợi, dần dần trở nên thống nhất. Người có tu vi sư giai đã ly khai hết. Người yếu nhất hiển nhiên là gã đại đấu sư sơ kỳ. Bất quá dù sao thì hắn cũng là cao thủ đại sư giai, giả bộ rụt rè một chút. kiềm nét bầu không khí làm cho trung niên đại đấu sư cúi đầu, lấy ra một khối lam ma thạch nói, đây là một loại tâm giai cao cấp ma pháp, tiểu lưu tinh vụ, ta vô ý tìm được trong một huyệt động. Ánh mắt của vị ma pháp sư duy nhất ngồi trong phòng nhất thời sáng người, rất hiển nhiên loại vật phẩm này cơ bản nhằm vào chính hắn. Bao nhiêu? Lão ma pháp sư có chút cấp bách hỏi, đại đấu sư suy nghĩ một chút rồi nói. Tại hạ muốn trao đổi lấy một quyển đấu kỹ đồng cấp, nếu như không có vậy thì lấy 10 vạn nguyên thạch cũng được. Gã đại đấu sư ra giá không tính quá phận, thế nhưng trên mặt lão ma Pháp sư lại hiện rõ sự do dự không quyết. Dù sao thì 10 vạn nguyên thạch cũng không phải là một số lượng nhỏ, cho dù đối với một tu luyện giả có địa vị cao như hắn cũng là một con số phi thường to lớn. 10 vạn nguyên thạch có phải hơi nhiều một chút hay không? Hiện tại... Mỏ nguyên thạch đã bị hải thú nhất tộc chiếm đi một phần ba. Tuy rằng hai đại giáo hội đang bắt người trắng trợn khai thác nguyên quáng. Thế nhưng bởi vì chống đỡ những ma pháp trận phòng ngự tấn công khổng lồ. Mỗi một năm đều phải tiêu hao đến 67 vạn nguyên thạch. Lúc này, nguyên thạch vô cùng khan hiếm. Giá cả cũng không thể so với trước kia. Nếu như 5 vạn nguyên thạch, bản ma pháp sư chấp nhận trao đổi. Lão ma pháp sư chậm rãi nói.